trạch thiên ký miêu nị quyển 4 chương 97 sớm chiều ở chung một chỗ ta mặc dù vừa biết bình quốc công chúa là nữ nhi mà nương nương thu dưỡng nhưng ta nghĩ hẳn là có rất nhiều người nhất là mọi người trong kinh đô đã sớm biết chuyện này còn lại Vô Luận Tương Vương một hệ hay là Trung Sơn Vương bên kia cũng không có liên hệ máu mũi với nương nương. Nàng không có đời sau của mình. Về rất nhiều truyền thuyết nàng nghịch thiên cải mệnh. Chính là từ phương diện này bắt đầu lưu truyền. Trần Trường Sinh nhìn nước sông đang chảy, bình tĩnh tiếp tục nói nhưng mọi người quên mất một việc rất quan trọng. Nếu như truyền thuyết kia là thật, như vậy chỉ cần chiêu minh thái tử còn sống, nghiệp thiên cải mệnh của nương nương sẽ không thể thành công. ít nhất có thể nói còn chưa kết thúc. từ hưởng dung nghĩ tới chút ít gì động trong kinh đô mười mấy năm qua, trong hoàng cung vị thủ lĩnh thái giám kia một mực âm thầm điều tra hồ sơ. đôi mi thanh tú hơi nhíu chuyện này không thông suốt. Trần trường sinh hiểu được ý của nàng Thánh hậu nương nương đã chấp chính hơn 200 năm Nếu như nghiệp thiên cải mệnh không thành công Nàng làm sao có thể đi lên ngôi vị hoàng đế Nếu như nghịch thiên cải mệnh không phải một chuyện xảy ra tức thì Mà là một quá trình thời gian dài Giống một con sông Như vậy có thể thông suốt Thánh hậu nương nương có thể có tai họa ngầm không ai biết Chiêu Minh Thái tử tồn tại đối với nàng mà nói Chính là hung hiểm lớn nhất Trần Trường Sinh nhìn nàng nói nếu như ta là Chiêu Minh Thái tử Như vậy sự tồn tại của ta đối với nương nương mà nói chính là chuyện nguy hiểm nhất Nàng dĩ nhiên muốn giết ta Thuật thôi diễn của tự hữu dung cực mạnh Tự nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ nơi nghi vấn nào Hỏi nếu như ngươi thật là chiêu minh thái tử Tại sao thương viện trưởng lại đưa ngươi đến Kinh Đô Chẳng lẽ hắn không lo lắng thánh hậu nương nương phát hiện ra thân phận của ngươi ư Hắn và giáo hoàng thậm chí cũng không có ý đồ che giấu thân phận của ngươi Phản phất cố ý muốn để cho nương nương biết được sự tồn tại của ngươi Bất cứ vấn đề gì nếu trải qua cân nhắc Cho dù không có vấn đề cũng sẽ bị hỏi ra rất nhiều vấn đề Trần Trường Sinh không xác định nói bởi vì tuổi của ta nhỏ hơn rất nhiều so với Chiêu Minh Thái Tử Cho nên Đây là lý do rất cường đại Cũng rất giống lấy cớ, Bởi vì hắn đến tộc cùng bao nhiêu tuổi Chỉ có ba người trong tay trữ trấn miếu cũ biết được. Hắn biết lý do này khó thuyết phục được ai. Trầm mặt một lát sau nói thời điểm đến kinh đô nếu như ta còn sống. Ta sẽ trực tiếp đi hỏi sư thúc Từ hưởng dung nhìn mặt của hắn. Không có thấy bất kỳ lo âu cùng sợ hãi ở phía trên. Nghĩ tới ở trong quá trình thảo luận hắn cũng bình tĩnh như thế. Nghĩ thầm đối mặt với tử vong lại có thể biểu hiện bình tĩnh như thế Người mình thiết điếc xác là một người rất giỏi Tâm theo ý mà động Việc làm theo tâm mà động Nàng tự vào bên cạnh vai hắn Nhẹ giọng nói người nhất định sẽ sống Mùi thơm nhàn nhạt theo tóc đen bay tới Trần trường sinh nhìn nàng Nghĩ thầm nếu như có thể mãi dựa vào nhau như vậy Cũng là chuyện rất hạnh phúc Chẳng qua chuyện vốn không như ý người đợi thiên cơ lão nhân đem tin tức truyền về Kinh Đô Thánh hậu nương nương tất nhiên sẽ phái người tới giết mình Sẽ không để cho mình sống sót trở lại Kinh Đô Từ hữu dung không ngẫm đầu nhìn mặt hắn Cũng có thể cảm giác được rõ ràng sự lo lắng của hắn Nói trừ phi nương nương tự thân động thủ Ai có thể giết chết được ngươi Bao thu vũ cùng Lăng Hải Chi Vương xa gáp ở Ngậu Phương Bao thu vũ dĩ nhiên sẽ không để cho Trần Trường sinh chết Lăng Hải Chi Vương mặc dù rất muốn Trần Trường sinh chết Nhưng hắn không thể nào ở trước mắt bao người bó tay bàn quang Có hai vị quốc giáo cự đầu tụ tinh Định Phong ở bên Cho dù thiết khách lợi hại đến mấy cũng rất khó nhất tới gần Chẳng qua trần trường sinh rất rõ ràng Nếu như thánh hậu nương nương quyết ý muốn giết mình Phái ra tất nhiên không thể nào chỉ là một chút thiết khách Mà nhất định là do các thần tướng tự mình xuất lĩnh quân đội Bao thu vũ dù mạnh hơn nữa Làm thế nào có thể bảo vệ được chính mình Đang suy nghĩ những chuyện này Hắn bỗng nhiên thấy được một đóa hoa hồng Ở trên hoang nguyên màu xanh Đóa hoa hồng ở trong tấm màng xanh nhẹ lắc lư Lúc động lúc tỉnh Nhìn như dừng lại ở chỗ cũ Nhưng Thủy Trung không có rời khỏi tầm mắt của hắn Thì ra hẳn là dùng tốc độ cao chạy theo liễn đi về phía trước Lúc này đã cách thời khắc sáng sớm đã lâu Cỏ cây trên bình nguyên cũng không còn sương Nhưng trên đó hoa hồng dính rất nhiều thần lộ Dưới ánh mặt trời xinh đẹp sáng bóng Đỏ tươi bước người Hắn có chút bất ngờ Nhìn về từ hữu dung không xác định hỏi biệt dạng hồng Từ hữu dung ngật đầu Lại nhìn hướng phiến hoang nguyên nơi xa kia Nói quan tinh khách hẳn cũng đang đi theo các nơi này một trăm dặn Trần Trường Sinh có chút giật mình Vài ngày trước ma quân vào Hàng Sơn Thiên cơn lão nhân đưa tin các nơi trên thế gian Quan tinh khách cử ly gần nhất cùng biệt dạng hồng tốc độ nhanh nhất chạy tới trước tiên Trần Trường Sinh không ngờ tới Sau khi ma quân lui về cánh đồng tuyết Hai vị đại nhân vật này lại không rời hàng sơn Hơn nữa xem xét Bọn họ sẽ đưa mình về tới kinh đô Biệt dạng hồn cùng quan tinh khách không phải là cao thủ bình thường Bọn họ là thần thánh lĩnh vực chí cường giả Đứng trong hàng ngũ bát phương phong vũ Trần trường sinh cho dù là giáo hoàng tương lai Cũng không có tư cách để cho bọn họ đi theo hộ tốn Sự xuất hiện cùng với đi theo của bọn hắn Trọng yếu hơn là thể hiện lực chống nhiếp của quốc giáo cự phái cùng với thế lực thân hoàng tột Là một loại tuyên cáo Nương nương vẫn luôn có rất nhiều địch nhân Từ hữu dung nhìn đó tiểu hồng hoa trên hoang nguyên nói Trần Trường Sinh nghĩ thầm, bây giờ nhìn lại, chính mình hẳn là địch nhân mà nương nương muốn diệt trừ nhất. Có hai vị bác, Phương Phong Vũ đi theo ở bên. Vô luận đại Chu triều đình vận dụng lực lượng quân sự như thế nào, cũng không thể uy hiếp được sinh mệnh của Trần Trường Sinh. Tự như Từ Hữu Dung đã nói, trượt phi thánh hậu nương nương tự mình xuất thủ, nếu không Trần Trường Sinh có thể rất bình an trở lại Kinh đô, dĩ nhiên hắn phải bảo đảm bệnh tình trong cơ thể sẽ không chuyển biến xấu. Thế cục bây giờ tương đối phức tạp, bên trong ẩn giấu rất nhiều câu đố đợi giải đáp, còn có rất nhiều hung hiểm. Từ hữu Dung thường cách một đoạn thời gian sẽ thi triển một lần thánh quan thuật đối với Trần Trường Sinh. Bảo đảm chút ít mùi máu trong cơ thể hắn sẽ không tràn lan ra ngoài Vì thế thần trí của nàng hao tổn vô cùng nhiều Sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhật Dù vậy, nàng cũng không nghỉ ngơi Nhìn như bình tĩnh kỳ thực cảnh giác nhìn phong cảnh nhọc đường Nàng đem trần trường sinh an bài tại trên liễn của mình Không cho phép trần trường sinh rời đi một bước Vô luận ăn cơm, trị thương, nghỉ ngơi thậm chí rửa mặt các loại chuyện, đều tiến hành trên liễn. Đồng thời, nàng không cho phép bất luận kẻ nào bước lên liễn một bước. Mọi chuyện có liên quan trần trường sinh cũng do nàng tự mình xử lý. Ăn gì uống gì, lúc nào ăn lúc nào uống, lúc nào ngủ. Lúc nào thức Muốn gặp người nào Phải biết rằng ngay cả đường tam thập lục cùng chiếc tụ Mỗi ngày cũng chỉ có thể ở lúc nghỉ ngơi Đi tới dưới liễn cùng trần trường sinh Cách mấy trượng cự ly nói chuyện một chút Một đêm nào đó Đường tam thập lục đi tới liễn Giống như vài ngày trước Đôi mắt trông mong đợi nửa ngày Mới rốt cuộc đời đến thời khắc tấm rèm bị nhấp lên Sau đó hắn và Trần Trường Sinh nói mới được mấy câu Từ hữu dung đã bưng chén chè hạt sen tới đây Ý bảo nam khê trai đệ tử đem tấm rèm buông xuống một lần nữa Xuyên qua rèm cửa Mơ hồ có thể thấy từ hữu dung đang đúc cho Trần Trường Sinh ăn Đường tam thập lục rất căm tức Hướng về phía bên trong hôn ngươi đang nuôi hại tử hay sao? Ngươi cũng không phải là mẹ của hắn Nam khê trai đệ tử nghe vậy Vẻ mặt đột biến Sau đó kiếm ngân nổi lên bốn phía Đường tam thập lục tự nhiên không có can đảm tranh đấu Cùng nam khê trai kiếm trận Hậm hực xoay người trở về trong xe của quốc giáo học viện Ban đầu mấy ngày Chiếc tụ vẫn cùng hắn mỗi ngày đi gặp Trần Trường Sinh một lát Sau xác định Trần Trường Sinh không có vấn đề gì Hắn nơi nào có kiên nhẫn cùng nam khê trai nữ tử giao thiệp Cũng không muốn nhìn chút ếp hình ảnh trên liễn Không còn đi qua nữa Lúc này nhìn vẻ mặt tức giận bất bình của đường Tam Thập Lục Hỏi nguyên do sự việc xong cũng không nói gì Ngươi không cảm thấy rất quái lạ sao Đường tam thập lục nói Chiếc tụ trầm mặt không nói Hắn dễ nhiên biết chuyện này có vấn đề Chẳng qua trần trường sinh thoạt nhìn rất tin tưởng từ hữu dung Hắn chỉ có thể ở bên cạnh nhìn chăm chú Rất nhiều người cũng cảm thấy rất quái lạ Cảm thấy có vấn đề Bắt đầu từ lúc rời đi hàng sơn Rất nhiều tầm mắt đã không rời đi tòa liễn này. Mọi người tâm tình có chút khác thường, nghĩ thầm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đã rất nhiều ngày rồi, thánh nữ cùng trần trường sinh ở trên liễn sớm chiều chung đụng, bọn họ đến tột cùng đang làm cái gì? Cho tới bây giờ, rất nhiều người đã mơ hồ đoán được, hoặc là trước đây thật lâu. Bọn họ cũng đã ở cùng một chỗ Nhưng mọi người còn không cách nào tiếp nhận Bọn họ lúc nào cũng ở chung một chỗ Chuyện này không liên quan tới trận doanh Cũng không liên quan tới lập trường Mọi người chỉ không cách nào tiếp nhận Thánh nữ băng thanh ngọc khiết Ngày ngày đem một số nam nhân mang theo bên người Điều này thật sự có chút không xinh đẹp Nam phê trai các đệ tử Thường xuyên có thể thấy nàng Vương trà dân nước cho Trần Trường Sinh Thậm chí có nữ đệ tử còn tận mắt nhìn thấy nàng lao thân thể cho Trần Trường Sinh Cho dù ở cùng một chỗ, cho dù hắn bị thương Vì sao thánh nữ phải đích thân hầu hạ Bởi vì những chuyện này, không khí đoàn xe vẫn có chút hữu dị Nam Khê trai đệ tử tâm tình có chút bị đè nén Bởi vì từ Hữu Dung là trai chủ của các nàng, là thánh nữ các nàng kính yêu nhất, coi là thần minh Ngày đó ban đêm, nam khê trai đệ tử Diệt Tiểu Liên Cầm lấy một phong thơ trần trường sinh viết tay đi xe ngựa của quốc giáo học viện Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xif